Tác phẩm trường sinh của tác giảong Ngự Kiửu Thuuyện do nhóm đạo hữu tại Facebook có truyện biên dịch hiệu đến bởi có lẽ tôi em, bobina qua giọng đọc MC sở Nguyên các bạn thân mến trong tập trước phe im Đảng đã bất ngờ thay đổi quy định về chính thế tỉ võ giới hạn thời gian nhằm tăng độ khốc liệt hiện tại đối tượng mà liên minh các môn phái nhỏ nhằm vào bao gồm bàn nhược tự Diêm Bang, Đại Cát Tự, Vô Song Thành và Long Hồ Sơn. Nếu thủ lôi đài thành công, các môn phái này sẽ bước tiếp vào vòng đấu giành 3 suốt tổng lôi đài chủ. Trước mắt, tuy đạo gia giáo phái nhân số không nhiều, nhưng thực lực cá nhân lại không yếu. Thế nhưng, trước đấu pháp xa luân chiến, liệu môn phái nào sẽ bị loại khỏi cuộc chơi? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong tập tiếp theo của Bộ Chuyện Trường Sinh và đừng quên đăng ký kênh, like và comment phía dưới video. Còn bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện. Trường sinh, chương 168, Thượng Thanh Pháp thuật. Lúc này, đứng trên lôi đài của Long Hồ Sơn là một vị Mao Sơn chữ tam bối phận đạo nhân. Chữ tam bối phận đã bắt đầu dùng nhiều năm, cho nên đạo nhân Mao Sơn tuổi khá trững trạng thuộc về chữ tám bối phận trung niên khá lớn tuổi. Mặc dù kẻ này tuổi lớn, nhưng mắt thấy đối thủ hướng phía chính mình sở tại lôi đài đi tới, vẫn không tránh khỏi âm thầm kinh hãi. Hắn biết rõ đối phương cử động lần này ý vị như thế nào. Một khi bị bọn hắn chọn trúng, cũng không phải là chỉ đánh một trận. Tiếp xuống, tại đây đám ô hợp kia sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chen chúc mà tới thấp thỏm trong lòng. Vị đạo nhân này liền quay đầu nhìn về phía trận doanh phe mình. Lần này, Mao Sơn trưởng giáo đương nhiệm chân nhân cũng không tới tự mình ra mặt, mà là Mao Sơn trụ trì La Húc Tử. La Húc Tử so với Trương Thiện thì lớn hơn vài tuổi. Mắt thấy muôn nhân quay đầu nhìn lại, chẳng những không cấp cho bất luận cái gì ám chỉ, ngược lại còn nhắm hai mắt. Bởi vì trường sinh đứng cách La Húc Tử không xa, liền thấy rõ ràng kẻ này trong ống tay áo hạ xuống hai tay, mười ngón gấp lại bóp bóp, nhanh chóng biến hóa chỉ quyết. Cùng lúc đó, đôi môi khẽ nhúc nhích, trong miệng nói lẩm bẩm. Nương theo chỉ quyết của La Húc Tử biến hóa, chân ngôn tụng xung quanh lôi đài, đột nhiên đất bằng sinh phong. Cùng lúc đó, xung quanh lôi đài, đột nhiên đất bằng sinh gió. Cùng lúc đó, phía trên lôi đài mây đen hội tụ. Mắt ấy xung quanh lôi đài phát sinh dị tượng. Tên quân nhân, ý đồ tiến về khiêu chiến trong lòng run sợ, nghi hoặc dừng bước. Bên ngoài sân, không thiếu người sáng suốt. Biết đột nhiên xuất hiện dị thường, rất có thể cùng phía ngoài sân trương thiện đám người có quan hệ. Trong lòng còn nghi vấn, nhau nhau quay đầu quan sát. Nhưng vào lúc này, Trương Thiện đột nhiên rời ghế đứng dậy, đưa tay chỉnh mũ, đồng thời nhíu mày nhìn xung quanh. cử động này của Trương Thiện có hai mục đích. Một là hiển lộ hai tay, công minh đám người việc này không liên quan đến mình. Hai là lợi dụng đưa tay thời điểm, dựng thẳng lên, thống tay háo, che chắn cho la húc tử đang tác pháp. Ngay tại lúc Trương Thiện chỉnh mũ nhìn xung quanh, Lão húc tử đã niệm xong chú ngữ chân ngôn Ngón trỏ tay phải Ngón giữa âm thầm vươn về phía trước Cùng lúc đó Thấp giọng hạ sắc lệnh Cấp cấp như luật lệnh Hiện Nương theo pháp thuật có hiệu quả Ở chính giữa quảng trường Long hồ sơn lôi đài tức thời Bị một mảnh khói đen bao phủ Trong hắc vụ Mô hồ xuất hiện một tòa cửa thành Cũ kỹ âm trầm Đại môn cánh cửa đóng chặt Phía trên môn biển Có hai chữ phong đô mơ hồ có thể nhìn thấy Lúc này Là buổi sáng giờ thìn Mặt trời chói trang Mắt thấy quỷ thành phong đô Vậy mà kinh hiện ở thanh thiên bạch nhật Đám người hoảng sợ Trong chàng ngoài chàng Kinh hô một mảnh Những tên quân nhân đang giao thủ Gặp tình hình này cũng nhao nhao bước ra lưu lại Kéo dài khoảng cách Ghé mắt đứng ngoài quan sát Cái tên quân nhân Ý đồ lên đài khiêu chiến Thế thế cũng hoảng sợ Nhưng hắn chính là người tập võ luyện khí Có nhiều kiến thức Biết thấy trước mắt Rất có thể là huyện tượng Trước mặt bao người Trở ngại mặt mũi cũng không thể Bỏ dở nửa chừng Chỉ có thể kiên trì một tức Rồi hướng về phía trước mà đi Đúng vào lúc này Nguyên bản đóng chặt quỷ thành đại môn Đột nhiên, tại âm thanh trói tay kéo kẹt, chập chạp mở ra. Cửa thành mở ra về sau, nội bộ lập tức chuyển ra những tiếng quỷ khóc thê lương. Dường như ngàn vạn văn hồn đang gào khóc kêu hoan, lại giống như vô số lệ quỷ đang gặp phải cực hình. Mấy vị quan giám khảo dưới đài, vốn đã vạn phần hoảng sợ, lại gặp dị tượng như vậy, tức thì vong hồn đại mạo. Lồng màu dựng đứng Quát to một tiếng Đứng dậy liền chạy Mắt thấy ba vị quan giám khảo Bỏ mạng chạy trốn Quân nhân ý đồ lên đài Cũng triệt để sụp đổ Vội vàng xoay người Cùng mấy vị giám khảo Cùng một chỗ chạy hướng ngoài sân Bất quá không chạy được mấy bước Kẻ này liền nhớ tới Mình đang ở giữa sân Nếu là như vậy thoát đi Về sau sợ là không còn mặt mũi thấy người Rơi vào đường cùng Chỉ có thể quay đầu xung quanh Mắt thấy hướng chính nam Lưỡng Nghi Sơn lôi đài Không người khiêu chiến Liền tung người nhảy lên Lao tới lôi đài của Lưỡng Nghi Sơn Mắt thấy kẻ này Nhảy vào lôi đài của Lưỡng Nghi Sơn Láo húc tử Liền thu pháp thuật Hắc vụ lập tức tán đi Âm trầm quỷ thành Cùng thê lương quỷ khóc Cũng biến mất theo Chuyện đột nhiên xảy ra Chính là dị tượng đã biến mất Nhưng đám người ở dưới Cũng chưa thể lập tức hồi thần Hai mặt nhìn nhau Lặng ngắt như tờ Trong lát sau Ba vị quan giám khảo Đã chạy đến bên sân Mới hồi phục lại tinh thần Rủ xuống lông mày cuối đầu Xấu hổ quý vị Nhưng vào lúc này Ngoài sân truyền đến Tiếng chửi của đạo nhân Lưỡng Nghi Sơn Thân là người trong Thân là người trong đạo môn Vậy mà giả thần giả quỷ Lường gạt thế nhân Còn muốn mặt hay không Người kia kêu rất lớn tiếng Nhưng thượng thanh đám người Cũng chưa nói tiếp Là húc tử tác pháp Cũng chỉ là nghĩ dọa đi Những người khiêu chiến Ai có thể nghĩ tới Người kia vậy mà không e ngại dưới sân Mà là chạy đến lôi đài của lưỡng nghi sơn Đám người thượng thanh không tiếp lời Đám người ngọc thanh Lấy lưỡng nghi sơn cầm đầu càng phát ra khí nộ, nhao nhao cao giọng chửi rủa Lần này, không còn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, mà là trực tiếp chỉ mặt gọi tên, chỉ trích Thượng Thanh Đạo Nhân lung tung tác pháp, hại Ngọc Thanh. Nếu là đám người Ngọc Thanh, chỉ là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Thượng Thanh Đạo Nhân cũng không tiện phản bác. Dù sao, đối phương không tới chỉ mặt gọi tên, nhưng đối phương trực tiếp đem đầu mâu, nhắm ngay vào Thượng Thanh Tông. Nếu là không cãi lại, vậy thì không phải là tác phong của Thượng Thanh. Thế là liền có đạo nhân cao giọng mắng lại, chỉ nói Ngọc Thanh Tông không có bằng chứng, lung tung vu oan. Lại nói, Ngọc Thanh Tông sẽ chỉ luyện khí, không thông âm dương pháp thuật chính là từ ghen sinh hận. Mắt thấy song phương thần thương khẩu chiến, cục diện sắp mất khống chế. Các tạo sơn là chính tử, đề khí phát ra tiếng Phúc sinh vô lượng thiền tôn Thượng thanh tam sơn, tinh thông ngũ hành pháp thuật Tay cầm âm dương, tả hiểu sinh tử Cũng khó trách ngọc thanh đạo Hữu sẽ hoài nghi chúng ta Thanh giả tự thanh, chọc giả tự trọc Chúng ta đám người dừng lại biện hộ, hết thảy im lặng Người nói chuyện, là chính tử trường sinh cũng nhận ra Người này chính là cùng La Thuận Tử Quan hệ cá nhân rất tốt Ngày đó Tại các tạo sơn La Chính Tử Từng ý đồ trợ giúp La Thuận Tử thoát tội Sau đó Bị phạt hàng lục một cấp La Chính Tử lời vừa nói ra Thượng Thanh đám người lập tức im lặng Mà Ngọc Thanh Tông Mặc dù ăn phải lỗ vốn Cũng không tiện tiếp tục trời rùa chỉ trích Dù sao Phe mình mặc dù lòng dạ biết rõ Nhưng cũng không có chứng cứ rõ ràng Không nói lời nào Không biểu hiện cọc Thanh Tông đám người Không tức giận Những lời của La Chính Tử Nhìn như là quát bảo ngưng lại Thượng Thanh đám người Kỳ thực là thừa cơ đe dọa Đám người ngoài sân Ngụ ý chính là Chúng ta Thượng Thanh Tông Thế nhưng là biết pháp thuật Ăn sạch hắc bạch hài đạo Nếu là đắc tội chúng ta Chúng ta chẳng những có thể lấy nhân mạng các người Mà còn có thể lấy được các người quỷ mệnh Theo các nơi lôi đài tuần tự khôi phục đánh nhau Lưỡng Nghi Sơn chỗ lôi đài quan giám khảo Cũng gõ đồng la Lúc trước lên đài Người kia đâu phải là đối thủ của Lưỡng Nghi Sơn Trong lòng đối phương tức giận Ba hiệp không đến Đem đối phương đánh ra lôi đài Sau đó Đám ô hợp kia Lại phái người xuất chiến Vẫn là bước lên đôi đài của lưỡng nghi sơn Tới lúc này Ngọc Thanh mọi người Không khỏi khí trùng đấu nghiêu Bọn hắn xem như bị Thượng Thanh Tông lừa thảm rồi Đám ô hợp kia Đang hướng về bọn hắn mà đi Trong lòng khí nộ Lại có người chỉ cây dâu mà mắng cây hòe Lần này Thượng Thanh đám người cũng không cãi lại Cổ nhân nói Ta không giết bá nhân Bá nhân lại vì ta mà chết. Trong mắt Ngọc Thanh Tông liền là bá nhân. Mặc dù Thượng Thanh Tông không muốn đem chiến hỏa dẫn tới trên đầu của Ngọc Thanh Tông. Nhưng đám ô hợp bị dọa chạy lại lựa chọn Ngọc Thanh Tông làm mục tiêu xung kích. Bọn hắn mặc dù không phải cố ý nhưng cũng không thoát được liên quan. Ngọc Thanh Tông mặc dù đối với pháp thuật không rõ tỏ tường lại tinh thông luyện khí. Đám ô hợp kia há là đối thủ của bọn hắn Một mực đi lên 7 người mấy đủ để đem một vị lưỡng nghi sơn môn nhân đánh xuống Dựa theo dạng này tình hình chiến đấu suy đoán Đám ô hợp kia rất khó có khả năng xung kích lưỡng nghi sơn đài chủ chi vị Thế nhân đều có bệnh chung Đó chính là đau lòng nỗ lực Một khi tại một chuyện nào đó bên trên bỏ ra tâm huyết Dù là biết rõ lựa chọn có sai Nhưng cũng không bỏ được từ bỏ Giới loại tâm tính này Sẽ không ngừng nỗ lực Không ngừng đầu tư Thậm chí sai càng thêm sai Cuối cùng mất cả trì lẫn chài Đám ô hợp này Có hay không mất trì lẫn chài Tạm thời không nói Chỉ nói trước mắt Lúc này bàn nhược tự Vô song thành Diêm bang, đài Cát tự Lưỡng nghi sơn đều đang gặp phải xung kích Đánh tới quên cả trời đất Mà cái bang, thiếu lâm tự Long hồ sơn, Chu tước Sơn trang Bốn phía lôi đài Thì một người khiêu chiến cũng không có Bốn người đứng trên Các lôi đài này Nhìn xung quanh không có việc gì Trong lúc rảnh rỗi Trường sinh lên bắt đầu phân tích Đương thời thế cục Trước mắt xem tình huống Đối với long hồ sơn là có lợi Chỉ ít phe mình Không cần trong tuyển chọn võ cử nhân hôm nay xảy ra chỗ thương vòng dĩ giật đại lao toàn lực chuẩn bị cho ngày mai chiến đấu võ tiên sĩ tử thí nhưng cũng không thể nói tam giác liền nhất định sẽ nằm trong tay cái bang thiếu lâm tự long hổ sơn chu tước sơn trang bởi vì bàn nhược tự đang gặp xung kích cũng như vô song thành diêm bang đại cát tự lữ nghi sơn đều có thể trong tình huống đại thương nguyên khí Bảo trụ được đài chủ chi vị Trước mắt phân tích Không có gì bất ngờ Thiếu lâm tự ngày mai khẳng định sẽ chiếm được nhất tịch Bởi vì bàn nhược tự Cùng đại Cát tự Khi vô vọng tranh đoạt tam giáp về sau Nhất định sẽ lựa chọn trợ giúp Thiếu lâm tự Cũng mặc kệ cái gì hiền tông mật tông Chí ít đều là hòa thượng Thời khắc mấu chốt Khẳng định sẽ bận tâm hương hỏa tình cảm Tựa như các tạo sơn Cùng long hồ sơn lúc trước Từng có gây gỗ, không nhiều hòa thuận Nhưng thời khắc mấu chốt Vẫn sẽ cùng Long Hổ Sơn Đứng chung một chỗ Đó là đồng dạng đạo lý Ngoại trừ thiếu lâm tự Cái bang cùng Long Hổ Sơn Còn có chưa tước sơn trang Đều không an toàn Cái bang không an toàn Là bởi vì bọn hắn Vốn chính là một đám người ô hợp Hơn nữa còn không được gưa chuộng Mà Long Hổ Sơn không an toàn Là bởi vì nguyên bản Đã cùng cái bang trở mặt Hôm nay lại đắc tội Lưỡng Nghi Sơn Đối phương vốn là bởi vì Hỗn nguyên thần công một chuyện Đối với Long hồ Sơn có ý kiến Lần này Mao Sơn La Húc Tử Còn làm ra một màn như thế Cây đuốc dẫn tới trên thân Của Lưỡng Nghi Sơn Đối phương khẳng định sẽ ghi hận trong lòng Mà Chu thức Sơn Trang Lần này rõ ràng Mang tâm báo thù mà tới Ngày mai cũng nhất định Sẽ toàn lực ứng phó đối với Long Hồ Sơn Chú Tức Sơn Trang tam giác vị trí không an toàn Một là bởi vì ngày mai sẽ cùng Long Hồ Sơn huyết chiến Hai là bởi vì bọn hắn tuy có mấy vị tuyệt đỉnh cao thủ Nhưng nhân số quá ít Cho nên trước mắt đến xem Ngoại trừ thiếu lâm tự ổn chiếm nhất tịch Hai vị trí tổng đòi chủ khác rơi vào nhà nào Vẫn là không thể biết được Cả một buổi trưa, bận biệu sứt đầu mẻ chán, nhàn nhã buồn bực ngắn ngẩm. Mãi cho đến buổi chiều giờ mùi, Thiếu Lâm Tự dẫn đầu động thủ, phái ra cao thủ tiến đến tiếp viện bàn nhược tự cùng đại Cát tự. Mắt thấy bàn nhược tự cùng đại Cát tự đạt được giúp đỡ, Diêm Bang cũng phái người cùng Long Hồ Sơn tiến hành tiếp xúc. Thỉnh cầu Long Hồ Sơn hỗ trợ thủ lôi, mà Long Hồ Sơn cũng không có đem Diêm Bang cự tuyệt ngoài cửa. Long Hổ Sơn sở dĩ trợ giúp Diêm Bang là bởi vì Diêm Bang chủ yếu phạm vi hoạt động ở vào Giang Nam. Cho dù song phương không tới mức hương hỏa tình cảm, nhưng cũng có đồng hương tình nghĩa. Cái bang cũng nghĩ bắt trước, nhưng Vô Song Thành còn có dư lực, cũng không muốn cùng cái bang liên thủ. Dù sao, cái bang thanh danh thật sự là quá xấu, Vô Song Thành hổ thẹn cùng bọn hắn làm bạn. Bất quả tới giờ thân Vô song thành không chịu nổi Chỉ có thể tiếp nhận cái bang trợ giúp Đến tận đây Ngoài sân chỉ có chu tức sơn trang không tới tham dự Mà trên sân lưỡng nghi sơn Mặc dù tổn hao binh tướng Nhưng cũng không tới mức Cần người khác trợ lực Mặt trời ngả về phía tây Giờ Dậu đã đến Quan chủ khảo gõ vang đồng la Vũ cử tỉ thí kết thúc 9 vị phân lôi đại chủ Vẫn là thuộc về Cái Ba, Thiếu Lâm Tự, Long Hổ Sơn, Đại Cát Tự, Bản Nhật Tự, Vô Song Thành, Lưỡng Nghi Sơn, Diêm bang Chú Tước Sơn Trang. Trường Sinh, chương 169, Khí Độ Quân Tử Bởi vì chính bảng luận võ... Cùng đồng bảng luận võ quy tắc khác biệt Luận võ kết thúc Mỗi chỗ lôi đài giám khảo liền mời tới phân lôi đài chủ Từ đài chủ chỉ định võ cử nhân Quy tắc trước khi luận võ đã công bố Liên quan tới chỉ định võ cử nhân Chính vị phân lôi đài chủ Trước đó đã cùng đồng đội thương nghị qua Cho nên khi chỉ định nhân tuyển Nội bộ cũng không phát sinh tranh cãi Dựa theo con số 240 võ cử nhân Mỗi nơi lôi đài chủ Có thể chỉ định 26 người Bàn bạc tổng số Là 234 người Dư ra 6 danh ngạnh Từ 9 vị phân lôi đại chủ rút thăm 9 chi thăm trúc Đồng dạng màu sắc Trong đó 6 chi có viết chữ Rút chúng mang theo con số thăm trúc Thì đạt được danh ngạnh nhiều hơn một cái Trương Thiện rút được thăm trúc có viết chữ, kể từ đó, Long Hồ Sơn liền có 27 vũ cử danh ngạch. Mất quá, Thượng Thanh Tông trận doanh không có tới 27 môn phái, ngay cả tính toán chính Long Hồ Sơn bên trong hết thảy chỉ có 16 cái, cho nên Trương Thiện liền chỉ định 16 người. Còn sót lại 11 danh ngạch cũng chưa hết hiệu lực, bởi vì chính bản quy tắc cùng đồng bảng khác biệt. Cho nên tham gia ngày mai võ tiến sĩ tỷ võ Quân nhân cũng không phải tất cả Là vào hôm nay thắng được võ cử nhân Cho nên 11 cái danh ảnh này Liền có thể tạm thời giữ lại Chờ ngày mai võ tiến sĩ luận võ kết thúc Lại có thể đi chỉ định Không chỉ Long Hồ Sơn Không đem danh ảnh dùng hết 8 vị phân lô đại chủ khác Cũng không đem danh ảnh dùng hết Mỗi vị đại chủ Đều hoặc nhiều Hoặc ít bảo lưu lại một chút. Sau đó, từ quan chủ khảo tập hợp tuyên đọc chín vị phân lôi đại chủ chỉ định nhân tuyển đều dần dần công bố. Bao quát, vị phân lôi đại chủ có bao nhiêu dự định vũ cử danh ngạch cũng đều đem ra công khai. Long Hồ Sơn bảo lưu lại được 11 vũ cử danh ngạch, cùng chín vị phân lôi đại chủ khác so sánh thì không hề ít, nhưng cũng không coi là nhiều. Giữ lại vũ cử danh ngạnh Nhiều nhất là Chu Tức Sơn Trang Dùng hết 11 cái Còn bảo lưu được 15 cái Trong tay ai nắm giữ Càng nhiều dự định danh ngạnh Ngày mai võ tiền sĩ khi luận võ Người đó liền có thể thu hoạch Được càng nhiều trợ lực Bởi vì có rất nhiều môn phái Chẳng những trong đồng bảng tỷ thí Không thắng được Hôm nay cử võ tỉ thí Cũng không thắng được Dựa theo triều đình trước đó quyết định quy tắc Những môn phái như vậy Là phải bị cưỡng ép giải tán Mà chiến vị phân lôi đài chủ Trong tay giữ lại vũ cử danh ngạnh Liền trở thành bọn hắn Cốc cây ngọn cỏ cuối cùng Để bảo trụ môn phái Đợi đến khi quan chủ khảo Tuyên đọc kết thúc Đám người bắt đầu rời sân Trường sinh nghĩ cùng trưng thiện bọn người Cùng một chỗ nghị sự Nhưng Trường Thiện lại vô ý để hắn tham gia, trực tiếp đuổi hắn trở về. Chính là trong lòng không vui, Trường Sinh cũng chỉ có thể một mình trở về. Trong mắt Trường Thiện, hắn chỉ là một tên tiểu hài tử. Trương Thiện không muốn để cho hắn quá nhiều liên lụy tới ân hoán giang hồ. Đi đến quảng trường Tây Bắc, Trường Sinh liền gặp Đại Đầu. Đại Đầu hẳn là mới tới một lát. Cũng nghe được quan chủ khảo tập hợp tuyên đọc đối với dạng quy tắc như vậy đại đầu có phê bình kín đáo đại nhân triều đình làm như vậy giống như là không quá công bằng Tr trườngng Sin quay đầu nhìn về phía đại đầu cái gì mà không quá công bằng Võ cử nhân danh ngạnh làm sao có thể tạm tồn giữ lại đại đầu nói hôm nay hẳn là nên Trực tiếp chia xong Ngày mai võ tiền sĩ Từ võ cử nhân bên trong tuyển định ra Lúc này mới công bằng Người nghĩ cái này Triều đình đã sớm nghĩ đến Trường sinh thấp giọng nói Người cảm giác Triều đình là muốn công bằng hay sao Đại đầu không hiểu Dùng cái mắt nghi hoặc Nhìn về phía trường sinh Dạng quy tắc như vậy Chỉ có thể dẫn đến một cái hậu quả Đó chính là Hôm nay không chết Ngày mai còn phải tiếp lấy tranh đấu Trường sinh nhỏ giọng nói Người nhìn không ra Triều đình đang mượn đao giết người hay sao Đứng dưới lập trường của triều đình Hận không thể đem tất cả Không thể sử dụng sang hồ quân nhân Đều diệt trừ mấy tốt Chuyện này Làm có chút thất đức Đại đầu thấp giọng lầm bầm Cũng không thể nói là thất đức Chỉ có thể nói là vô tình Trường sinh trả lời Đứng trên lập trường của chúng ta Triều đình là như vậy Là rất lãnh huyết Nhưng đứng trên lập trường của triều đình Là như vậy là đối với bọn hắn có lợi Chúng ta vụng trộm Nói câu công đạo Những giang hồ môn phái này Liệu có mấy cái là hành hiệp trượng nghĩa Trừ kẻ bạo Giúp kẻ yếu Lại có mấy cái là trừng ác xưng thiện cướp phú tế bần trường sinh nói xong Đại đầu chậm rãi gật đầu Không tới nói tiếp Trường sinh nhận ra Đại đầu không quá tán thành Những lời nói này của mình Liền lần nữa nói Lui một bước Coi như những giang hồ môn phái này Tất cả đều là hành hiệp trưởng nghĩa Chăm làm việc tốt Những chuyện này cũng nên từ triều đình tới làm Phạt ác Có luật pháp Bắt trộn có quan binh Không thấy phiên giang hồ bang phái Bao biện làm thay Đã như vậy Những cái giang hồ môn phái Loạn thất bát tao Tồn tại có ý nghĩa gì Lạm dụng tư hình ức hiếp lương thiện Kéo bè kết phái Tụ chúng tạo phản hay sao Tựa như là có chuyện như vậy Đại đầu hình như có sở ngộ Trường sinh thở dài Một cái triều đình Đã đủ cho dân chúng chịu đựng Siêu cao thuế nặng Bắt đến giao nộp Quan phủ quan binh Dọa đến sợ hãi. Cái này đã đủ thảm rồi. Còn phải lo lắng những bang phái giang hồ loạn thất bát tao. Ngươi có gặp cái bang phái giang hồ nào đi giúp dân chúng gánh nước chè củi, cắt lúa thu lương? Đại đầu gật đầu lần nữa. Ngài nói rất đúng. Nếu như triều đình tốt, quan phủ tốt, cũng chính xác. Không cần giang hồ môn phái đi hành hiệp trượng nghĩa. Hành hiệp trượng nghĩa. Trưởng sinh bỉu môi cười khổ Ta ở trong thôn Không gặp được mấy tên hành hiệp trưởng nghĩa Ngược lại Trộm cắp cướp bóc Sát nhân hại mệnh ta gặp không ít Ngụm lớn uống rượu Chén to ăn thịt Khoái ý ân kiều Bất chấp vương pháp Bọn hắn chỉ mong chính mình được dễ chịu suy xẻo vẫn là dân chúng Có đạo lý Đại đầu cười gật đầu Bất quá đại nhân Ngài cũng là người trong giang hồ Vừa làm quan viên liền nói những lời này Không sợ người ta mắng ngài quên gốc hay sao Ta không phải là người trong giang hồ Ta cũng không muốn làm người trong giang hồ Trường sinh lắc đầu nói Nếu không phải những thôn dân kia Muốn đánh chết châu của ta Ta bây giờ vẫn còn đang trong thôn trồng trọt đấy Đại đầu mặc dù khâm phục trường sinh nhân phẩm Lại cũng không biết ý tưởng chân thật Chỗ sâu nội tâm của hắn Mắt thầy hắn nói những lời này, liền thừa câu hỏi. Đại nhân, chí hướng của ngài là gì? Ta nào có cái chí hướng gì? Trường sinh thuộc miệng nói. Nói với ngươi lời nói thật. Ta cũng không muốn làm đại hiệp, cũng không muốn làm đại quan. Ta không thích giang hồ chém chém giết giết. Cũng không thích quan trường lục đục với nhau. Ta đi luận võ trọn rể là bị buộc. Tham gia vũ cử cũng là bị buộc. Làm quan vẫn là bị ép Không có cách Ta thiếu ân tình của người khác Nợ người ta nhân tình Dù sao cũng phải trả Mặc kệ ngài có thích hay không Ngài hiện tại đã là đại quan nhân Ngài muốn làm Dạng quan viên như thế nào Đại đầu truy vấn Trưởng sinh nghĩ nghĩ mở miệng nói Thanh trừ tham quan ô lại Bắt lấy một vài cái Cũng không chuốc tai họa cho dân chúng Khi thật, ta cũng không quá đồng ý Cách triều đình tốt xấu áp đặt Con ếch, con cóc Đều tận diệt tác pháp Nhưng giang hồ môn phái quá nhiều Hoàn toàn chính xác Không có tác dụng gì Cái gì lục lâm hắc đạo Càng ít càng tốt Đám người này đúng thật là Làm toàn chuyện xấu Đại đầu cười to Tham quan cũng không dễ bắt Cũng không phải là không dễ bắt Mà là ai làm quan Đều sẽ tham ô Nếu là đều bắt Triều đình liền không có quan viên Trường sinh cười nói Ta là quan viên quyền lực lớn Bọn hắn tham ô dân chúng Chúng ta liền tham ô bọn hắn Sau đó đem tiền trả lại cho dân chúng Ngay trong lúc hai người nói chuyện Đằng sau đi tới một ám đạo nhân Trường sinh nghe tiếng quay đầu Chỉ gặp phía sau đi tới Là do lưỡng nghi sơn cầm đầu Là Ngọc Thanh đám người Ngọc Thanh đám người Chỉ là đi ngang qua Cũng không phải là đến đây vì nhìn hắn Khi thấy Trường Sinh Cũng không ngừng bước Bất quá có không ít người quay đầu nhìn hắn Ánh mắt bên trong có nhiều địch ý Trường Sinh biết Ngọc Thanh đám người Vì sao lại đối với mình có địch ý Vào ban ngày Mao Sơn trụ trì La Húc Tử Thi triển pháp thuật Hù chạy đám ô hợp Muốn ý đồ lên đài khiêu chiến Kết quả Đối phương chạy tới lôi đài của Lỡ Nghi Sơn Lỡ Nghi Sơn mặc dù cuối cùng bảo vệ được Vị trí phân lôi đài chủ Nhưng cũng nguyên khí đại thương Ngày mai khẳng định Vô vọng tranh đoạt tổng lôi đài chủ Bất quá Nguyên nhân này chỉ là thứ yếu Nguyên nhân chủ yếu Là hắn tập luyện hỗn nguyên thần công Chính là Ngọc Thanh Tông luyện khí tâm pháp Dưới mắt của Ngọc Thanh Tông, hắn chính là một tên tiểu thâu học trò. Sùng Uyển Thanh cũng trong đám người này. Người này là đồng bảng tiến sĩ, ngày đó đã từng chủ động nhận thua. Người này nhìn Trưởng Sinh ánh mắt cũng không có địch ý, chỉ là có chút khó chịu. Thấy tình hình này, Trưởng Sinh liền kiên trì hô một tiếng. Sùng Uyển Thanh. Sùng Thanh không nghĩ tới Trường sinh sẽ gọi nàng Kinh ngạc dừng bước Xoay người quay đầu Ngọc Thanh đám người Cũng nhao nhao dừng bước lại Xoay người nhìn hắn Ta có việc Muốn nói với ngươi Trường sinh nói Sùng Nguyễn Thanh nghe vậy Quay đầu nhìn về phía Một nữ tử đạo nhân trung niên Người này hẳn là sư phụ của nàng Sau khi thu được Đối phương gật đầu đồng ý Sùng Nguyễn Thanh cất bước Hướng trường sinh đi tới. Đại nhân, ta đi phía trước đầu phố đợi ngài. Đại đầu thức thời né tránh. Sùng Nguyễn Thanh, đi tới bên cạnh trường sinh. Miễn cưỡng cười một tiếng, có chút đưa tay. Đại nhân, trường sinh xoay người, nhìn xung quanh. Ngược lại chỉ vào một con hẻm yên tĩnh. Đi, đi qua chỗ kia nói chuyện. Trường sinh đi đầu Sùng Nguyễn Thanh đi phía sau Tới chỗ không người Trường sinh thấp giọng nói Ta nói ngắn gọn Các người Ngọc Thanh Tông Hỗn nguyên thần công có phải hay không là đã thất truyền Sùng Nguyễn Thanh không nghĩ tới Trường sinh sẽ chủ động nói về chuyện này Kẻ này có chút thông minh Lập tức đoán được trường sinh gọi nàng Rất có thể là có ý tốt Vội vàng nhẹ gật đầu Trường sinh thẳng nói chính đề Ta vốn biết hỗn nguyên thần công Nhưng ta cũng không phải là Học trộm của các ngươi Các người hỗn nguyên thần công Đã thất truyền nhiều năm Ta dưới cơ duyên xảo hợp Đạt được hỗn nguyên thần công bí tịch Nếu như các ngươi Cho rằng ta học trộm của các ngươi Vậy ta sẽ không dạy cho các ngươi Bởi vì hỗn nguyên thần công Chính là các người làm thất truyền Không có quan hệ với ta Sùng Nguyễn Thanh nghe được Ý ngoài lời của trường sinh Trong lòng kích động Vội vàng run giọng nói tiếp Tam sinh sư đệ Sự tình của ngài ta đã nghe nói qua Chúng ta đều phi thường kính trọng nhân phẩm của ngài Không phụ phong nhân Nặng lòng tuân thủ lời hứa Được Có câu nói này của ngươi là đủ rồi Trường sinh gần đầu nói Ta chưa hề muốn độc chiếm hỗn nguyên thần công Ta hôm nay Liền đem bí tịch viết cho ngươi Canh hai thời gian, Ngươi đi ngự sử đài cửa sau, Chờ ta. Nghe được lời của trường sinh, Sùng Nguyễn Thanh cảm kích phi thường, Vội vàng chắp tay xoay người, Trịnh trọng nói tạ. Trường sinh vội vàng đắp lễ, Ngược lại thấp giọng nói, Có kiện sự tình, người nên rõ ràng, Ta sở dĩ muốn đem hội nguyên thần công, Viết cho các ngươi, Cũng không phải là lo lắng, Ngày mai các ngươi, Sẽ cùng Thượng Thanh Tông khó xử Mà là hỗn nguyên thần công Vốn chính là đồ đạc của các ngươi Các người không cẩn thận là mất đi Nay ta nhặt được Đúng ra nên trả lại các ngươi Tam sinh sư đệ Ngài quá lo lắng Tính tình Ngài như thế nào Ta đều biết Tính tình trương thiện sư bá thế nào Sư phụ ta cũng biết Thượng Thanh Tông há lại là nhát gan Sợ người phiền phức Sùng Nguyễn Thanh nói, ta nói chính là ý tứ này, trưởng sinh nhẹ gần đầu. Cho dù các ngươi ngày mai lên đài làm khó Thượng Thanh Tông, ta cũng không hối hận đem hỗn nguyên thần công giao cho các ngươi. Mặt khác, việc này ngươi nhất định không nên nói lung tung. Nếu để cho Trương Thiện Sư Bá biết, hắn nhất định sẽ mắng ta không có cốt khí, tự dưng bỏ đi long hồ sơn mặt mũi. Ngài yên tâm Ta biết nặng nhẹ Sùng Nguyễn Thanh liên tục gật đầu Còn có Hôm nay chuyện ban ngày Cũng trách không được chúng ta Trường sinh tấp giọng nói Chúng ta chỉ muốn dọa chạy bọn hắn Ai biết được Bọn hắn sẽ chạy tới chỗ các người Tâm tình các người ta có thể lý giải Nhưng các người nếu bởi vậy giận chó đánh mèo sang Thượng Thanh Tông Vậy quá không nên Vâng vâng Ngài nói đúng lắm Sùng Nguyễn Thanh gần đầu lần nữa Được rồi Ngươi đi nhanh đi Thời gian canh hai Nhớ tới ngự sử đài cửa sau chờ ta Trừng sinh nói Đà tạ Tam sinh sư đệ Sùng Nguyễn Thanh lại lần nữa trịnh trọng cảm ơn Ta lặp lại lần nữa Ta cũng không phải là sợ các ngươi Coi như các ngươi ngày mai đối địch với chúng ta Chúng ta cũng có thể thắng được tổng lôi đài chủ vị Trừng sinh lần nữa cường điệu Tam sinh sư đệ Ngài cũng quá coi thường chúng ta Chúng ta như thế nào đem thiện ý của Ngài Coi như mềm yếu Sùng Nguyễn Thanh liên tục khoát tay Ngài yên tâm Trong lòng chúng ta chỉ có cảm kích Được rồi Người mau đi đi Trường sinh khoát tay Sùng Nguyễn Thanh liên tục gật đầu Lòng tràn đầy vui vẻ Rời đi Trường sinh, chương 170 ân qua nghĩa lại Hai người tuần tự rời đi hẻm nhỏ Sùng Nguyễn Thanh đi theo phía trước đám người Ngọc Thanh Trường sinh thì đi đến đầu phố cùng đại đầu hội hợp Rồi thay đổi tuyến đường hướng bắc đi Đại đầu cũng hỏi thăm trường sinh cùng Sùng Nguyễn Thanh Nói cái gì mà đổi đề tài Đem các bộ quan viên tiến về ngự sử đài bái phòng Tình huống hôm nay hướng trường sinh báo cáo. Mắt thấy trường sinh có chút không quan tâm. Đại đầu cũng không líu lo, không ngừng. Giản lược nói xong, liền không còn lên tiếng. Trở lại ngự sử đài. Đại đầu chủ động đem đồ ăn, đưa đến trong phòng. Trường sinh gật đầu đồng ý, một mình trở về hậu viện. Đi vào hậu viện, theo thường lệ, vẫn là trước đi nhìn hắc công tử. Sau đó... Mới trở lại phòng của mình Nhắm mắt suy nghĩ Lúc trước gọi lại Sùng Nguyễn Thanh Đơn thuần là nhất thời khởi ý Hắn không quá rõ ràng Quyết định này của mình Là đúng hay sai Đứng trên đạo nghĩa lập trường Hỗn nguyên thần công Chính là luyện khí pháp môn Của Ngọc Thanh Tông Ngọc Thanh Tông cũng không phải Việc áp bất tận môn phái La Dương Tử ngày đó đã từng nói Chỉ cần những bí tịch võ công này Sở thuộc môn phái vẫn còn kéo dài đến nay Mà lại hậu nhân chưa từng làm bậy Nên đem những bí tịch võ công này trả lại cho bọn hắn Bảo quát cả hỗn nguyên thần công Bên trong 18 bộ bí tịch võ công Mặc dù phần nhiều là có được từ cổ mộ Lại cũng không thể tính là trộm cắp Bởi vì chủ nhân của bọn chúng đã không còn tại thế Chỉ có thể tính là nhặt được Đối với đồ vật nhặt được Cho dù không trả Đối phương cũng chỉ có thể âm thầm sinh khí mà không thể trực tiếp đến nhà đòi hỏi. Đây cũng là nguyên nhân Ngọc Thanh Tông đã sớm biết hỗn nguyên thần công trong tay hắn mà không tìm tới cửa tác thủ. Dưới loại tình huống này, chủ động trả lại chẳng những có thể biểu hiện đồng khí liên chi tình nghĩa, còn có thể biểu hiện bằng phẳng vô tư khí độ, đứng trên lập trường của bản thân. Đem hỗn nguyên thần công trả lại cho Ngọc Thanh Tông là đúng Bất quá Có hai điểm khiến trưởng sinh lo lắng Một là Ngọc Thanh Tông có thể hay không Đối đãi việc hắn trả lại hỗn nguyên thần công Dù sao Hắn là tại đêm trước khi diễn ra Tổng đại chủ quyết chiến Trả lại hỗn nguyên thần công Hắn lo lắng Ngọc Thanh Tông sẽ hiểu lầm hắn Còn nữa Chính là Trương Thiện Tâm cao khí ngạ Nếu biết hắn ở đêm trước khi đại chiến đem hội nguyên thần công đơ lên cho Ngọc Thanh Tông có hay không cho rằng Tr trường Sin ném đi mặt mũi Thượng Thanh Tông ăn nói khép nép đi cầu xin Ngọc Thanh Tông mặc kệ thời gian suy nghĩ dài bao lâu suy nghĩ tỉ mỉ bậc nào biển số chưa biết cũng sẽ khôngẩ vậy mà biến mất ai cũng không thể biết trước được cuối cùng Sẽ xuất hiện ra kết quả gì? Đại đầu đưa tới đồ ăn Rồi cáo từ rời đi Cũng không thấy giúp trường sinh Nhóm lửa trong phòng thắp đèn Chỉ là trở tay đóng lại cửa phòng cho hắn Trường sinh suy nghĩ nặng nề Vô tâm ăn uống Từ trong bóng tối ngồi một lát Liền đứng dậy Đi tới bàn sách Bày giấy mai mực Bắt đầu viết Hỗn nguyên thần công khẩu quyết Hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Bất quá thời điểm viết ra vẫn là liên tục dừng lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Hỗn nguyên thần công cũng không nhắc tới cụ thể luyện khí pháp môn. Hắn rất lo lắng. Những thứ này bao hàm rộng lớn khẩu quyết. Ngọc Thanh Đạo Nhân không thể chính xác lĩnh hội. Mang phức tạp xoắn suýt tâm tình viết viết ngừng ngừng. Rốt cuộc trước khi canh hai. Trường sinh đem khẩu quyết viết xong Đợi đến khi bút tích khô giáo Liền quy tắc đếm kỹ Có khoảng 26 tấm Trường sinh đem trang giấy Có viết khẩu quyết Cuốn thành cuộn giấy đặt trong tay áo Đẩy cửa đi ra Mới phát hiện bên ngoài đã tuyết rơi Trước đây Nghe ra đã từng vì hắn Đưa tới một kiện áo choàng Hắn liền xoay người khoác lên áo tràng Từ bên đường nhỏ Đi ra cửa sau Đẩy ra cửa sau, phát hiện Sùng Nguyễn Thanh đã tới. Bất quá nàng không phải là một mình tới, mà có thêm một nam một nữ, hai trung niên đạo nhân đồng hành. Khôn đạo chính là trung niên nữ tử, là Sùng Nguyễn Thanh sư phụ, mà càn đạo là lưỡng nghi sơn trụ trì hành vân chân nhân. Đối với hành vân tử, tự mình đến đây trường sinh cực kỳ ngoái muốn. Vội vàng chắp tay hành lễ Vô lượng thiên tôn Tam sinh tử ra mắt hai vị chân nhân Hành vân tử mỉm cười khoát tay Không cần đã lễ Thuận tiện ngồi xuống nói chuyện Nơi đây là cửa sau đại khách bất kính Trường sinh đưa tay chỉ về hướng nam Xin chư vị đi cửa chính Ta thay xong quần áo Liền đi ra nghinh đón Thấy trường sinh hiểu lễ nghĩa như vậy Hành vân tử mỉm cười khoát tay Không cần giữ lễ tiết Xin mời Hành vân tử nói xong Không đợi trường sinh nói chuyện Liền cất bước vào cửa Khôn đạo cùng Sùng Nguyễn Thanh Cũng đi theo phía sau Trường sinh đóng cửa Đi trước dẫn đường Đem ba người mời đến phòng chính Nhường lên thượng vị Mắt thấy trường sinh Muốn điểm hỏa châm nến Hành vân tử khoát tay nói Người ta đều có thể đêm tối thấy vật Không cần vẽ vời thêm chuyện Nghe được lời của hành vân tử Trường sinh liền không có điểm đèn thắp nến Trong tay áo Xuất ra hỗn nguyên thần công khổ quyết Vừa viết xong Rồi hai tay đưa hướng hành vân tử Hỗn nguyên thần công Nguyên bản đã bị thiêu hủy Đây là vãn bối tự viết bản sao Cùng nguyên bản không có khác biệt xin chân nhân thẩm duyệt hành quân tử rời ghế đứng dậy hai tay tiếp nhận bí tịch bản sao cùng lúc đó nghe mặt nói Tam sinh đạoo trưởng đại nghĩa nhân tâm bần đảo Trịnh Trọng thay mặt Ngọc Thanh đồng đạoo cảm tạ ân tình này không dám không dám chân nhân nói quá lời trưởng sinh khoát tay hội nguyên thần công khổ quyết vãn bối mặcc dù Không lấy được từ Ngọc Thanh Tông Nhưng hỗn nguyên thần công Vốn là luyện khí tâm pháp Của Ngọc Thanh Tông Vãn bối tự mình tham tưởng Đúng là bất kính Mong chân nhân thứ tội Hành vân tử Rộng lượng khoát tay Tam Thanh đồng khí liên tri Không phân người ta Người chính là Thượng Thanh Đạo Nhân Có thể luyện thành hỗn nguyên thần công Chính là chuyện may mắn của Tam Thanh Sao có thể nói là tội Hành vân tử chính là lưỡng nghi sơn trụ trì Nếu không có gì bất ngờ xảy ra Liền sẽ là đời tiếp theo lưỡng nghi sơn trưởng giáo Thầy hắn như thế tỏ thái độ Trưởng sinh như chút được gánh nặng Vội vàng chắp tay nói tạ Hành vân tử gật đầu Mở ra quyển giấy Từng chương nhìn duyệt Thấy hành vân tử nhíu mày Trưởng sinh vội vàng mở miệng giải thích Chân nhân cho bẩm Hỗn nguyên thần công huyền diệu phi thường Trong đó Cũng không có cụ thể luyện khí pháp môn Chỉ có những lời châu ngọc chân ngôn Vạn bối từng câu từng chữ chép lại Không dám bỏ sót một chữ Hành phân tử Cũng không tiếp lời của trường sinh Mà là thuận miệng hỏi Người tên gọi là trường sinh đúng không? Đúng Trường sinh gần đầu Trường sinh A Hành Vân Tử ôn tổ nói Liên quan tới sự tình của ngươi Chúng ta cũng nhiều ít nghe thấy Tuổi còn trẻ Liền có như thế ý chí cứng cỏi Cao quý phẩm tính Đúng là khó được Người chắc chắn sẽ có khuyết điểm Người cũng không phải là ngoại lệ Nhưng ngươi là người tốt Đây là điều thiên hạ đều biết Thế nhân cũng chung nhận thức Lời ngươi nói Mỗi một câu Chúng ta đều tin tưởng tuyệt không nghi ngờ Hổ thẹn Trường sinh có chút đỏ mặt Không cần hổ thẹn Có thể có được nhân cách như ngươi Là rất đáng quý Hành vân tử tăng tốc nhìn lướt Sau khi nhìn xong Tiện tay đưa cho khôn đạo đạo nhân Trường sinh mở miệng nói Hỗn nguyên thần công Mặc dù huyền diệu phi thường Lại rất khó lĩnh hội Vạn bối may mắn luyện thành có chút tâm đắc. Nếu là không đợi trưởng sinh nói xong, Hành Vân Tử liền khoát tay ngắt lời hắn. "Hào ý của ngươi, chúng ta tâm lĩnh, nhưng có câu nói rất hay: Nhân giả kiến nhân, trí giả kiên trí, mà phú chí, giả kiến hồi. Tâm đắc của ngươi, chúng ta không thể cậy vào. Ngoài ra, không ít Ngọc Thanh Tiền bối từng bởi vì lĩnh hội Hỗn Nguyên thần công" Mà tàu hỏa nhập ma Chúng ta cũng biết Tham luyện hỗn nguyên thần công cực kỳ nguy hiểm Nếu có một ngày Ngọc Thanh Đạo Nhân tham luyện thần công Phát sinh ngoài ý muốn Chúng ta cũng sẽ không hoài nghi Là người dắp tâm cải biến bí tịch Nghe được lời của Hành Vân Tử trưởng sinh như chút được ánh nặng Cảm động phi thường Chân nhân minh giám Hành Vân Tử gật đầu Lần nữa rồi nói Lần này sở dĩ ta tự mình tới là vì hướng ngươi trịnh trọng cảm ơn. Lại có một chuyện muốn cùng ngươi thương nghị. Chân nhân thỉnh giảng trường sinh nói. Hành Vân Tử trả lời. Ngọc Thanh Tông hỗn nguyên thần công đã thất truyền nhiều năm. Lần này được ngươi tương trợ, trùng hoạch lấy về. Đúng là chuyện thiên đại may mắn. Trên dưới Ngọc Thanh ai cũng cảm động. Chúng ta biết rõ Trương Thiện trụ trì tính nết. Việc này chắc hẳn người chưa từng được hắn đồng ý. Chúng ta có ý cảm ơn hồi báo, có qua có lại. Nhưng vòng vo thế nào cũng không qua được mắt Trương Thiện trụ trì. Kỳ thực, Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh cũng chỉ là ít cùng đi lại. Bình thường cũng không có oán hận chất chứa. Cho nên ta cùng hành tuyết sư muội thường nghị qua, quyết định chủ động đến cầu kiến Trương Thiện trụ trì, mong hắn trân trọng tam thanh tình nghĩa đồng tông, để người đem Hỗn Nguyên thần công chép lại cho chúng ta, để báo đáp lại, chúng ta ngày mai sẽ dốc toàn lực ứng phó, trợ hắn tranh đoạt chức Hộ Quốc chân nhân. Trương Thiện trụ trì chẳng những pháp thuật cao huyền, có tâm giúp thiên hạ, lại vẫn yêu hận rõ ràng, ghét ác như kỉu, đảm nhận Hộ Quốc chân nhân Chính là không có gì thích hợp bằng Nghe được lời của Hành Vân Tử Trường sinh trong lòng cảm động tột đỉnh Khi thực Hành Vân Tử Đã nhận được hỗn nguyên thần công Sở dĩ Lễ hạ tại nhân Vẽ vời thêm chuyện Thuần túy Là vì báo đáp hắn Cách làm này Của Ngọc Thanh Tông Chẳng những cho trường thiện Thiên đại mặt mũi Đồng thời cũng có thể Phòng ngừa trương tiện sau đó Biết việc này mà trách cư hắn Chủ yếu nhất Là kể từ đó Tam thanh có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước Đồng tâm hiệp lực Như vậy tất nhiên là tốt nhất Chỉ là ủy khuất Hai vị chân nhân Trường sinh có nhiều thấp thỏ Người làm ra quyết định như vậy Cũng không dễ dàng Hành vân tử nói Thà rằng ủy khuất chúng ta Cũng không thể ủy khuất ngươi. Đa tạ chân nhân, trường sinh vui vẻ nói. Tam thanh đồng tâm, đồng đức. Ngày mai liền sẽ không còn lo biến số. Biến số vẫn y nguyên, vẫn là rất lớn. Hành vân tử nghiêm mặt nói. Mặc kệ là chúng ta hay là Phật môn. Hoặc là mấy nho gia môn phái. Đều sẽ dốc hết toàn lực tranh đoạt tổng lôi đại chủ. Có thể tranh được nhị tịch Tuyệt sẽ không dừng lại Ở nhất tịch Thấy trường sinh trên mặt có nghi hoặc Hành vân tử giải thích Luận võ lần này Tranh tài Cũng không phải là vinh hoa phú quý Mà là tế thế cơ hội Cùng thống binh quyền lực Theo ta được biết Ba vị hộ quốc Chẳng những có thể lấy quyền tham dự chiều chính Lúc cần thiết Sẽ còn lãnh binh xuất trinh Thảo nghịch bình định Ai đạt được ba chức vị này Người đó Liền có thể dựa theo đạo pháp của mình Tế thế cứu quốc Mang ân huệ Tỏa khắp chúng sinh Hành vân tử nói xong Một bên hành tuyết tử mở miệng giải thích Nếu để cho chúng ta Đạt được ba chức vị này Chúng ta liền có thể dựa theo Đạo gia lý niệm Giúp đỡ quân vương Xử lý quốc sự Nếu để cho Phật môn đạt được những chức vị này, bọn hắn liền sẽ dựa theo Phật gia lý niệm giúp đỡ quân vương, trị quốc, chỉnh quân. Nghe được lời của hai người, trường sinh chậm rãi gần đầu. Hành Vân Tử đứng thẳng dậy. Đã là canh hai thời gian, cũng không còn sớm. Chúng ta lập tức đi cầu kiến Trương Thiện trụ trì. Hành Tuyết Tử cùng Sùng Nguyễn Thanh Cũng theo đó được lên. Trường sinh trịnh trọng cảm ơn. Dẫn đường đưa tiễn. Đưa tiễn ba người. Trường sinh trong lòng lo lắng diệt hết. Hắn không nghĩ tới. Ngọc Thanh Tông có như thế khí độ. Trước đó, hắn nghĩ tới các loại khả năng. Lại không ngờ tới là kết quả như vậy. Tất cả đều vui. Trở lại phòng chính. Bưng lên đồ ăn đã lạnh. Lái ăn như hổ đói. Có đôi khi, ăn cái gì cũng không trọng yếu, tâm tình tốt, cái gì ăn cũng ngon, tâm tình xấu, cho dù cực phẩm cũng ăn không ngon. Tới gần canh ba, bên ngoài có người thông truyền, Trương Mạc muốn gặp. Đối với việc Trương mặc đến, trường sinh cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Hắn biết Trương Mạc tại sao tới, nhưng hắn lại không thể biểu hiện ra mình biết, cái này khiến hắn có chút khó chịu. Hắn cảm giác mặc kệ sự tình gì Cũng không nên dấu diếm Trương Mặc Hắn cũng không dám Tại chỗ ở gặp Trương Mặc Mà là tự mình ra nginh đón Đem Trương Mặc tiếp vào trong công đường Trương Mặc tâm tình phi thường tốt Ngọc Thanh Tông chủ động tới cửa thỉnh cầu Song phương biến chiến tranh thành tơ lụa Đây là nàng trước đó Nghĩ còn không dám nghĩ Trường sinh tự nhiên Sẽ không cự tuyệt Chép lại hỗn nguyên thần công khổc viết Vì để cho hắn viết mau một chút Trương mặc đứng tại một bên Tự mình giúp hắn mài mực Trường sinh trong lòng có quỷ Biểu lộ liền không được tự nhiên Thời điểm viết Thỉnh thoảng dùng khóe mắt Nhìn lén trương mặc Trương mặc tâm tư tỉ mỉ Rất nhanh liền phát hiện ra dị thường Cẩn thận quan sát Lại lần nữa Xác định trưởng sinh trong lòng có quỷ Nhưng nàng cũng không biết Trưởng sinh đang suy nghĩ gì Bị liếc trộm nhiều lần Có chút đỏ mặt Đưa tay đập vào đầu hắn Nghĩ gì thế Nhanh viết đi